Hồi thứ 1026, phá châu lão ma vừa thấy hàn lập ngăn ở phía trước, trong lòng cảm thấy dùng mình, huyết ma châu không ngừng chạy trốn. Phía sau, người trong ngân quang nhân cơ hội này bắt đầu đồng thủ. Bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một hỏa hồng tiểu cung, sau đó đưa tay vư không lôi kéo dây cung. Nhất thời vô số mũi tên màu đỏ dày đặt bắn nhanh ra Mà cùng lúc đó Hàn lập nick mép cười một cách quý dị, Trong tay tam diễm phiến sáng người hướng lão ma đánh tới Mang theo một tiếng phượng minh Một cỗ tam sắc hỏa diễm từ trong phiến lao ra Nháy mắt hóa thành một con hỏa điểu hướng về huyết ma châu đánh tới Xu thế tiền công hậu kích đã hình thành kiền lão ma trong tâm cảm thấy kinh hãi. Uy lực của tam diễm phiến hắn đã gặp qua một lần. Tự nhiên quyết không trực tiếp đón đỡ. Nhưng ở phía sau công kích của người kia cũng lợi hại vô cùng. Hắn lúc trước do không lưu ý. Cũng đã ăn phải một ít thiệt thòi không hề nhỏ. Rơi vào đường cùng. Huyết ma châu rít lên một tiếng. Chợt vọt về phía sau rút lui. Đồng thời huyết quang cuồng tăng Trong huyết châu hiện lên một cái mặt quý màu xám Miệng há to Phun ra một đảo hắc khí Trong nháy mắt hóa thành một tấm tiểu phiên kỳ lớn khoảng mấy tấc Sau khi đón gió thì cùng tăng hóa thành một tấm đại phiên kỳ Đột nhiên sinh ra âm khí Biết quang chớp đồng không ngừng Âm la phiên Hàn lập trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch của vật này Trừ ma khí càng thêm nồng đầm ra. Thì vật ấy cơ hồ cùng với cây âm ma phiên trước kia hắn lấy được cơ hồ sống nhau như đúc. Lão ma thân là âm la tôm đại trưởng lão có bảo vật này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Hàn lập tâm niệm trong đầu thay đổi nhanh như điện. Mà đúng lúc này phiên kỳ đã mở ra chắn ở phía trước huyết châu. Lập tức quanh đó âm phong mãnh liệt nổi lên. Hắc vụ tràn ngập, một đám quý đầu đan vặn vẹo biến hình xuất hiện ở trong ma khí, miệng phun lân hỏa nganh hướng hỏa tiến đầy trời kia. Hỏa tiến tự nhiên cũng không khách khí hung hăng bắn vào trong âm khí, làm vang lên một tiếng nổ lớn trời long đất lở. Nhân cơ hội này, huyết châu dưới sự che chở của âm La Phiên kiền lão ma lúc này khống chí cả huyết ma châu cùng âm la phiên hướng một bên chạy đi. Trong lúc chạy còn nhân cơ hội liếc mắt nhìn về phía sau một cái. Chỉ thấy một con hỏa phượng hai cánh đang mở ra đuổi sát ở phía sau lưng không rời. Lão ma trong lòng cực kỳ run sở trong tâm hiện lên ý định hung áp. Lúc này lục mang trên mặt âm la phiên đột nhiên cùng tăng trên mặt phiên chợt hiện ra một cái hát động. Tối đen như mực Trong đó toát ra một cỗ âm khí Từ bên trong hác động đột nhiên nhảy ra một con tiểu quý cao có mấy tấc. Tiểu quý này vừa nhảy ra khỏi phiên kỳ lập tức hóa lớn Thành một con ác quý mặt mũi hung tợn thân cao hơn trưởng. Trên thân ác quý mặt một chiếc chiến giáp màu đen sáng bóng Trong tay còn cầm một cây thác thiên xoa Trên xoa lục hỏa chốt đồng không ngừng Toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp trụ, bộ dạng chắc có thần thông không nhỏ. Quý vật này tựa hổ như bị cấm chế ở trong phiên kỳ rất lâu hay sao? Mà khi vừa mới biến thân xong, chưa cần thấy rõ tình hình phủ cận xung quanh thế nào. Đã hưng phấn kêu to một chàng dài, nhưng nó đột nhiên nhanh chóng ngừng lại. Bởi vì lúc này tam sắc hỏa điểu đã muốn nhào tới ngay trước mặt quý vật Áp quý trên mặt cả kinh Trong lúc vội vàng chỉ có thể lùi lại Miệng vội há ra Hoang mang rối loạn Khẩn trương phun ra một cỗ hắc án âm khí Đồng thời trên tay thác thiên xoa cũng sơ lên Tựa hồ để chống đỡ hỏa điểu ở phía trước Áp quý cũng thật không may Lấy thần thông của nó tuy rằng không lợi hại bằng đám người kiền lão ma và hàn lập Nhưng lại không thua tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường Nhưng bị nuốt ở trong phiên mấy trăm năm Vừa mới hiện thế lại gặp ngay phải loại gì bảo tam diễm phiến này Hơn nữa do nhất thời sơ sẩy Căn bản chưa kịp cẩn thận đánh giá Lại coi hỏa biểu là linh thú bình thường nên mới xử lý như vậy Ngay khi đó âm một âm thanh trầm đục vang lên khi hỏa điểu cùng âm khí tiếp xúc nháy mắt tạo thành một vụ nổ lớn một vầng sáng quý gì hiện ra to rút rồi bành chứng nhanh chóng bao phủ hơn 10 trưởng trong quy lực của vầng sáng Tam sắc ký hiểu không ngừng quay cùng mạnh mẽ mang ác quý cùng âm khí ở phủ cận đánh cho không còn chút nào Thừa dịp âm la phiên xuất ra ác quý ngăn cản hỏa điệu. Huyết ma châu lại nhanh chóng chui ra khỏi vầng sáng tam sắc lao ra ngoài. Tránh thoát một kiếp nạn. Kiện lão ma trong lòng thầm kêu may mắn, hướng ánh mắt thoáng nhìn qua âm la phiên trong lòng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cách này chính là trấn tôn chi bảo của âm la tông Giờ phút này hào quang ảm đảm. Bộ dạng giống như là mất đi linh tính. Xuất hiện tình hình như vậy. Tất nhiên lý do chính là bởi vì ác quý bị cấm chế trong đó và một mảng lớn quý vụ của phiên này bị vầng sáng tam sắc tiêu diệt. Lại nói tiếp. Âm la phiên có thể được xưng là chấn tông chi bảo. Quy lực tự nhiên không phải nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy mà đoán. Quy lực chính thức của nó. Cũng chỉ có sau khi tập hợp đủ 18 cây âm la phiên mới hiển lộ ra toàn bộ quy lực. Nếu nói có thể cầm đủ 18 cây âm la phiên này trong tay, không chỉ hàn lập cùng số phụ kia, cho dù gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ, hiện lão ma cũng tự nhận có thể có khả năng tự bảo vệ mình mà không chết. Nhưng đáng tiếc trong tổ huấn của âm la tôn lại có quy định, Trừ khi tại thời điểm trong tông có đại họa diệt môn. Lúc đó 18 cây âm la tiên mới được tập hợp đủ trên tay một người. Còn bình thường được sao cho 18 tu sĩ trong tông có tu vi cao nhất đồng thời trông giữ. Điểm này chính là thắn thân là âm la tông đại trưởng lão cũng không có cách nào thay đổi. huống chi hiện giờ còn có một cây đã rơi vào trong tay đối phương. Hiện lão ma oán hận thầm nghĩ Trên huyết ma châu một lần nữa lại hiện ra mặt quỷ. Hắn há mồm ra muốn nuốt cây lục phiên bị thương tổn kia thu hồi vào trong miệng. Sau khi trải qua một kíp của tam diễn phiến, trong lòng hắn đối với hàn lập kiêng kỷ đã giảm đi hơn phân nửa. Bảo vật uy lực như thế, khẳng định tiêu hao pháp lực phải kinh người. Đối phương trước đó đã cùng hai gã nữ tu của hóa tiên tông đồng thủ đã vẫn dùng qua một lần. Vừa rồi lại đánh ra một lần nữa, vì vậy trong khoảng một thời gian nắng đối phương không thể sử dụng bảo vật này một lần nữa. Nếu không, nói cách khác, chỉ cần dùng phiến này quạt vài cái. Chỉ sợ hắn sớm muộn gì cũng tránh không được mà táng thân dưới uy lực của bảo vật này. Ngay tại lúc này, gì biến lại phát sinh? Một tiếng sấm vang lên từ đằng xa từ trong tay của ngân quang nhân ảnh phát ra. Một đảo thúy mang mở ngọt tròn ánh sáng màu xanh biếc đóng ngọt tròn bắn nhanh tới. Ló lên mang theo một tiếng nổ lớn, ngay tại trên đường bay nhanh chóng biến mất. Không tốt, vừa thấy một màn quen thuộc này kiền lão ma trong lòng cảm thấy kinh hãi. Lúc trước chính là hắn không kịp đề phòng, đã bị vật ấy đánh lén, chịu khổ cũng không ít. Trong đảo Thuế mang đó lại ẩn chứa ít tà thần lôi chuyên khắc chế ma tông. Dưới tình huống hắn không kịp đề phòng, không kịp thi triển bí thuật chống đỡ. Kết quả làm cho hộ thể huyết diễm tồn thất cũng không ít. Lão ma một lần đã nếm qua mùi đau khổ, tự nhiên sẽ không dám chịu một màn như thế nữa mặt quý sau khi đem âm la phiên hút vào trong miệng, tiếp theo huyết ma châu nhón lên một cái, trở lên mơ hồ không rõ ràng. ngay lúc đó một đạo lục mang xuất hiện, một mũi tên ngắn xanh biết trên đó có kim sắc điện quang trước động xuất hiện ngay ở đó, tiếng sấm cũng từ trong đó phát ra lói lên xuyên thủng qua hạ châu huyết ma châu vô thanh vô tức lại biến mất không thấy. Do tại thời điểm nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, kiền lão ma đã sử dụng bí thuật đem huyết ma châu đồn tốc ly khai chỉ để lại một cách ảnh ảnh mà thôi. Cách nơi đó hơn 10 trường, một đoàn huyết diễm bỗng nhiên tỏa ra, huyết ma châu xuất hiện ở ngay trong đó. Nhưng một màn quý gì lại xuất hiện? Ngay khi huyết ma châu đồng thời xuất hiện, Một đảo hắc mang mỏng manh chớp đồng. Một thanh phi đao dài mấy tấc trong suốt mang một màu đen như mực. Không một tiếng đồng hiện ngay phía sau huyết ma châu. Hắc mang lói lên. Một đảo hắc tuyến dễ dàng xuyên qua huyết ma châu mà đi. Phi đao cứ như thế mà hiện ra phía bên kia huyết châu. Hồ thể huyết xiếm của ma châu không có một chút khả năng ngăn cản. Một âm thanh thanh thúy vỡ tan cùng một tiếng kêu thảm thiết của kiền lão ma đồng thời truyền ra. Mặt ngoài huyết châu từng chút từng chút một giãn nứt Không có khả năng. Huyết ma châu như thế nào lại đơn giản như vậy liền. Cho dù là thiên a thần kiếm của Thái Nhất Môn cũng không có khả năng làm được phi đao này như thế nào lại. Trong huyết châu truyền ra thanh ân đức quảng kinh sợ không thể tin được của càn lão ma lập tức huyết châu nhất thời vang lên một âm thanh trầm thấp hoàn toàn vỡ vụn hiện ra một cách nguyên anh nơ một e nơ anh trông thật sự là quý gì chẳng những cả người bị một tầng huyết vụ bao phủ hai tay ôm một chiếc tiểu phiên dài mất tấc toàn thân bị năm cái đầu khô cốt gắt gao tấn vào thân hình không một chút buông tha Mà đầu khô cốt trông đen bóng như mực. Trong mồn lại hơi mất máy giống như đang hút máu huyết của Nguyên Anh. Làm cho người ta nhìn vào mà lông tóc dựng đứng. Nguyên Anh của kiền lão ma vừa thấy huyết ma châu vỡ vụn hoàn toàn không còn. Trong miệng lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Lập tức lấy âm la phiên bọc lấy toàn thân. Ngăn cản bắc cực Nguyên Quang từ bốn phía bắn tới. Liên hóa thành một đoàn hắc khí hướng phía xa xa trốn đi. Đang cùng khuê linh biến thành người khổng lồ đánh nhau không phân thắng bại. Cự đại khô lâu trong miệng cũng kêu to một tiếng hô ứng. Thân thể đột nhiên nhảy về phía sau rồi phân khai tách ra. Hóa thành năm đảo khí sám trắng. Nganh hướng lão ma mà đi. Tuy rằng huyết ma châu bị hủy. Lão ma không thể tiếp tục huyến hóa thành huyết ảnh chi khu. Nhưng chỉ cần cùng với ngũ tử đồng tâm ma hội hợp. Đồng giảng có thể tùy ý phù thể tại bất kỳ ma nào trong ngũ ma. Khoe Linh tự nhiên cũng không để cho ngũ tử đồng tâm ma dễ dàng rời đi. Lúc này thân hình bóng thu nhỏ lại như lúc bình thường. Sau đó hóa thành hắc bạc đồn quang đuổi theo phía sau. Vô luận là ngũ tử đồng tâm ma hay là khuê linh. Khoảng cách của bọn họ so với hàn lập bên này vẫn xa năm 60 mươi trượng. Nếu mà nguyên anh của lão ma vẫn còn ký gửi trong huyết châu hoặc là nguyên anh ở phía ngoài bắc cực nguyên quang thì còn có thể sử dụng thuật thuẫn di. Sau vài cách chút đồng là có thể hội hợp với ngũ ma. Nhưng hiện tại ở đây lại không thể dùng đồn quang mà đi. Làm sao có thể so sánh với việc hàn lập sử dụng lôi đồn thuật trong này? Hàn lập mặt không có chút thay đổi sau lưng hai cánh chớp động, Người liền hiện ra ngay phía trước hắc khí. Tay dương lên. Một tiếng sấm vang lên. Mấy đảo kim quang hình cung liền hóa thành một đảo kim phóng đón đầu từ trên trục xuống. Lão ma tự nhiên nhận biết đó là ít tà thần lôi lúc này nguyên anh sắc mặt đại biến miệng liền mở ra phun ra một đoàn huyết vụ tạm thời ngăn cản kim võng trong nháy mắt biến đổi phương hướng hướng một hướng khác mà chạy đi nhưng không ai biết được phía trước đột nhiên quang hoa chợt lóe một đoàn ngân quang bất ngờ chắn ngay phía trước sau khi hào quang thu liếm hiện ra một trung niên tu sĩ có khuôn mặt tái nhợt người này một thân mặc hoàng sam, thân sắc đờ đẫn, một tay cầm hồng sắc tiểu cung, đúng là nhân hình khôi lỗi do hàn lập luyện trí. tuy nhiên sau khi khôi lỗi đột nhiên không một tiếng động xuất hiện ở đây, cũng không có lập tức kéo cung công kích, ngược lại thường dịp lão ma đang hết sức hoảng sợ. Hai mắt nhìn như bình thường bỗng nhiên mở to thả ra từ quang trói mắt hướng ra bốn phía xung quanh. Nguyên anh lão ma nhất thời nhìn thấy tử quang này. Chỉ cảm thấy huyến lệ động lòng người. Cảm giác như có một loại yêu gì đem tinh hồn dung nhập vào trong đó. Bản thân lại có cảm giác vui sướng dạt rào, sự tình gì cũng không để ý, cũng không nguyện ý làm tiếp hành động gì khác. Không đúng. Đây là mê hồn thuật. Lão ma tuy rằng hiện tại nguyên ánh ở bên ngoài. Nhưng nhiều năm tiềm tu thần thức cường đại như thế nào. Trong phút chốt đã bừng tỉnh lại. Trong lòng hắn cảm giác hoàng sợ. Vội vàng quay đầu đi. Không dám tiếp tục nhìn vào hai mắt của đối phương. Đồng thời hộ thân hắc khí trước động. Nháy mắt hướng một phương khác chảy đi. Nhưng đúng lúc này. Hoàng không trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một trận linh khí xì động, lão ma không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên. Kết quả phía trên mặt hắn không biết từ khi nào xuất hiện thêm một cách tiểu đỉnh, đỉnh này đang chậm rãi chuyển động tản phát ra thanh quang nhàn nhạt. Tuy rằng mới lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật này, nhưng bằng vào mấy trăm năm lịch duyệt. Trong nháy mắt lão ma cảm thấy cái đỉnh này có chút quý gì. Lúc này không một chút nghĩ ngợi người liền hóa thành một đảo hắc khí bắn nhanh ra ngoài. Tiểu đỉnh lúc này truyền tới một tiếng thanh minh. Bỗng nhiên thả ra một cỗ ánh sáng mờ màu xanh. Thẳng đến phương hướng lão ma bỏ chạy mà thổi tới. Mở ngoặc tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn. Phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phạm Nguồn truyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 1027 Phản phệ Thanh quang trông có vẻ bình thường Nhưng sau khi lói sáng Không biết bằng cách nào đã tới ngay đảo Hắc khí, Muôn vạn đảo Hào Quang hạ xuống Trong hát khí truyền ra tiếng lão ma giống lên kinh sợ Ma khí tiêu tàn Hiện ra huyết sắc Nguyên Anh và ân La Phiên Giờ phút này lão cả người đã bị vô số thanh sắc hà ti gắt gao chói chặt Mặt cho lục quang lấp lói điên cuồng Huyết diễn bành trướng Đều không thể thoát khốn Ê đã bị bắt giữ Sinh cầm trong tay hàn lập Ngân hồ chợt lói Chính là Hàn Lập dùng lôi đồn thuật đến trước nguyên anh của Lão Ma. Sau khi mỉm cười, hướng về phía xa vẫy tay một cái. Không gian phía trên đầu nhất thời ba đồng. Thanh sắc tiểu đỉnh phá không xuất hiện. Sau khi xoay một cái, rơi vào trong tay Hàn Lập. Cầm nhẹ nhàng tiểu đỉnh, Hàn Lập nhàn nhạt nhìn về phía nguyên anh của kiền Lão Ma. Nguyên anh trên mặt sớm đã tràn đầy kinh hoàng. Thấy hàn lập nhìn không chút hào ý. Trong lòng trầm xuống hung tính lập tức nổi lên. Nhưng lại cắn răng. Đem đầu lưới tắn một cái. Há mồm tính phát ra độc chú. Phúc. Phúc. Hai tiếng. Đã xuất hiện kim ngân lưỡng phù mở ngoặt tròn hai phù lục một cái màu vàng một cách màu bạc đóng ngoặc tròn sáng ngay vào người nguyên anh, làm cho nguyên anh trong cơ thể pháp lực ngưng trọng, rốt cục vô pháp vận chuyển, áp độ bí thuật sắp phun ra tự nhiên văng tiêu hỏa liệt. lúc này ngân quang sáng người, phía sau lão ma nguyên anh đi ra một vị hoàng sam tu sĩ, chính là trung niên tu sĩ đã liên thủ với hàng lập lúc trước. Người này cũng không biết lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi đó. Hàn lập lúc này thần sắc mới buông lỏng trên mặt lộ biểu tình như cười như không. Hoàng Sam tu sĩ có sắc mặt tái nhợt. Thần sắc đờ đấn. Chính thì khôi lỗi mà hàn lập đã tổn hao vô số công phu luyện trí. Ngay từ đầu khi thiết lập mai phục, hàn lập đã để khôi lỗi tại khu vực cửa đại điện. Nếu kiền lão ma thật sự rào hoạt, không đánh mà chạy, ướt sẽ chạy hướng này. Khôi lỗi căn bản không phải là người sống, khi cố ý thu liếm khí tức thì thật là hoàn mỹ. Trừ phi tận mắt gặp bằng không căn bản vô pháp phát hiện. Vừa rồi, kiền lão ma nửa đường muốn chạy tự nhiên bị chúng mai phục của khôi lỗi. Dùng lôi hỏa cung cộng thêm lôi một tiếng, xuất kỳ bất ý đánh lén. Đem lão ma bước trở về Nhưng bởi vì cần bắt sống nguyên anh của lão ma Sau khi dùng ma tùy phi đao do ma tùy toàn Và các tài liệu quý hiếm khắc chế luyện thành đánh vỡ huyết ma châu Hàn lập dùng ít tà thần lôi giỏ ma anh kinh sợ thối lui Làm cho nó cuốn huyết chạy trốn đến mức bị khôi lỗi lặng lẽ Tiềm nhập lại gần mà không hay biết Lại dùng huyến quang tinh luyện chế thi triển huyến hoạt thuật che mắt lão ma Với kinh nghiệm sử dụng huyến quang tinh đáng sợ Hàn lập tự tin cho dù thần thức lão ma cường đại trở lại Cũng đủ để cho hắn thất thần một lát Quả như định liệu Khi lão ma thất thần Hàn lập bèn tế xa hư thiên đỉnh dễ dàng đem nguyên anh cấm chế Nghĩ đến đây Hàn lập lại liếc nhìn tiểu đỉnh trong tay Bởi vì chỉ vừa mới tu luyện tầng thứ nhất Thông Thiên Bảo Quyết. Nên Tiểu đỉnh hiện giờ cũng chỉ có thể phát ra một ít linh quang mà thôi. Còn thật sự muốn phát huy thêm thì phải chờ đến lúc Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mà chuyện này thì còn dài. Hàn Đảo Hấu, mấy ma đầu này xử lý thế nào? Ngay thời điểm Hàn Lập trong lòng đang vui sướng tân nhắc. Sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến. Khuê Linh một tay thả ra một đoàn hát bạch khí. Vây năm đầu khô lâu thu nhỏ lại thành một xích. Đi tới nói. Năm ma đầu này. Hàn lập nhìn lướt qua đồng tử đang phu thần của ngũ ma. Mở miệng muốn nói cái gì. Đột nhiên ngoài dự đoán mọi người. Niên anh lão ma bỗng quay đầu. Mặt hướng đến năm khô lâu. Trong miệng phát ra tiếng thê lương. Thanh âm thê lương này chẳng những huyên náo gì thường, lại làm cho người ta nghe xong càng cảm thấy khí huyết phập phồng, tâm thần bất đắc dĩ hoàng đồng, đang bị nuốt trong hắc bạch xương mù. Năm phu lâu ma đầu nhất thời cảm ứng, hai mắt chợt hiện tia máu, tràn đầy ý cuồng bảo máu tanh, miệng hé ra Năm cố thân bích ma diễm đồng phát ra hít vào một điểm của đoàn hắc bạc khí đang bao xung quanh. Oanh, một tiếng, khuê linh xú phù không kịp đề phòng cấm chế hắc bạc khí nhất thời bị đánh tan tác. Năm đảo bạc khí trong nháy mắt bắn nhanh ra, nhằm hướng hắc hô lâu tựa hổ hồ muốn hội tụ cùng nhau. Nhưng hàn lập như thế nào để cho ngũ tử đồng tâm ma dễ dàng đắc thủ? Trong mũi hừ lạnh một tiếng, Tiểu đỉnh trong tay nhoáng lên Thanh hà đại trướng Nhất thời hình thành một bức vách ngăn cản Ngăn năm đảo bạch khí bên ngoài Đồng thời thần niệm chuyển đồng Quang hà cuốn lên đem năm đảo bạch khí ra chỗ khác Một lần nửa hiện ra năm khô lâu Ngũ đại khô lâu Đang bị phay bên trong tựa hồ Muốn cuồng bảo Tuy đang bị dày đặt thanh ti mềm mại Quấn chặt Tay chân bọn chúng không ngừng giãy giụa. Trong miệng phát ra bít sắc lân hỏa không ngừng đánh vào thanh ti, bộ dáng muốn thiêu hủy chúng để thoát thân. Không, ngươi, ngươi mau thả chúng ra. Nguyên anh lão ma nhìn thấy cảnh này, mặt hiện một tia sợ hãi. Đột nhiên kêu thét khàn cả giọng, tựa hồ sợ hãi cung cực. Hàn lập lạnh lùng đảo mắt trong lòng có chút kỳ quái khi thấy ngôn ngữ và hành động của đối phương. Nhưng là ngay sau đó, thần sắc hắn cũng chợt biến. Năm hắc khô lâu kia bỗng nhiên ngừng tiếng giết lại, đồng thời, phát đồng quay tắn vào nguyên anh lão ma. Lúc này đây, bọn khô lâu không phải tắn giả. Miệng bọn chúng phát ra thanh âm nhấm nuốt hưởng thụ. Chính thật sự đang thôn phể nguyên anh lão ma. Ma đầu phản phệ Hàn lập cả kinh, nhưng trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiển nhiên, pháp lực lão ma đại tồn. Giờ phút này lại bị lại bị hắn chế chủ thần thông. Ngũ ma bình thường đang cúi đầu nghe lệnh chợt phát hung tính. Làm cho nguyên thần phản phệ. Nhưng hàn lập như thế nào để cho nguyên anh lão ma bị cắt nuốt như vậy? Hắn không kịp nghĩ nhiều một tay nhanh chóng vỗ vào tiểu đỉnh. Tiếng thanh minh phát ra, bên ngoài hà quang xuất ra vô số thanh ti, vây năm khô lâu lại, đem bọn chúng cách ly khỏi nguyên anh. Bọn khô lâu miệng đang cắn xé lung tung, bộ dáng cực kỳ điên loạn, làm cho người nhìn thấy không khỏi ân thầm kinh hãi. Hàn lập không quan tâm đến bọn chúng mà ngưng thần cẩn thận chú ý đến nguyên anh của càn lão ma trong lòng thoáng buôn lòng. Tuy rằng đã xảy ra sự cố khiến thân hình Nguyên Anh thu nhỏ hơn non nửa, dáng vẻ như đang hấp hối. Nhưng với hắn mà nói chỉ cần thần thức không biến mất thì chưa có chuyện gì xảy ra. Hít một hơi thật sâu. Hàn lập thu Nguyên Anh và âm la phiên vào trong tay. Đánh giá một lúc. Liền đem tất cả nhét vào túi chứ vật. Sau đó ánh mắt đảo qua. Hướng về mặt đất ở phía xa liếc một cái. Khôi lỗi thân hình nhoáng lên. Nhấp nhoáng vài cái. Ở đảng xa liền nhặt lên một cái túi da đen bay vụt về. Giao cho Hàn Lập. Cách này tự nhiên là túi chứa vật của kiền lão ma tại thời điểm huyết ma châu bảo liệt, rơi ra. Hàn Lập cũng không vội vàng tìm kiếm cái gì bên trong mà xoay qua số phụ nói. Khuê đảo hữu, ngươi tạm thời giám sát năm ma đầu này, ta đi trước xử lý Nguyên Anh một chút. Hắn cũng không muốn tại thời điểm sưu hồn có người bên cạnh giòm ngó. Đảo hữu cứ tự nhiên, nơi này giao cho ta quản là được. Khuê Linh bất động thanh sắc nói. Hé miệng phun ra một cỗ hắc bạch khí thật lớn đem năm đầu khô lâu bao chặt bên trong. Tiếp nhận cấm trí của Hàn Lập. Hàn lập gật đầu. Một trào hư không kích vào hà quang. Một thanh sắc đại thù xuất hiện. Trộn nguyên anh và năm khô lâu vào trong tay. Một đảo thanh hồng hướng về phía bắc cực nguyên quang đổn đi. Nhân hình khôi lỗi thành thật đứng tại chỗ không nơ, hơ u cơ, hơ nhích. Vừa thấy bóng sáng hàn lập biến mất. Khoe linh đảo mắt không ngừng đánh giá khôi lỗi. Một lát sau. Trên mặt xuất hiện một tia ginh hãi. Nếu không phải à tận mắt nhìn thấy Hàn Lập triệu hồi vật ấy từ trong túi chứa vật. Thật sự không thể tin người trước mắt là một khôi lỗi. Thời gian trôi qua. Ước chừng một khắc. Phía bắc cực Nguyên Quang có ánh chớp động. Hàn Lập từ trong ngân sắc quang ti đi ra. Trên mặt không chút biểu tình. Mà bóng dáng Nguyên Anh Lão Ma hoàn toàn không có. Tuy Linh cũng không kinh ngạc mà tiến lại Hàn Lập, một ngón tay đề phòng vây năm cô lâu, hỏi: "Năm chân thân ma đầu này xử lý thế nào? Theo ta được biết, muốn luyện trí ma đầu này, trừ phi dùng trí dương chi hỏa luyện chế, rất khó làm cho bọn chúng biến mất." "Luyện hóa? Không cần làm như vậy." Ngũ tử ma thân còn có tác dụng khác trước tiên tạm thời phong ấm bọn chúng. Suy nghĩ một chút, Hàn Lập bình tĩnh nói. di tự nhiên tùy ý đào gấu. Khuê Linh có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngoài miệng ứng khẩu nói. Hàn Lập phất tay áo bào một cái. Vô số phù chú phát ra. Trong chớp mắt áp vào đầu lâu đen thùi và năm bộ xương. Đem bọn chúng thành các quang cầu màu sắc khác nhau Hai tay trà sát Từ mười ngón tay từng đảo kim đàn bắn ra Ở trên đường đi liền nổ mạnh hóa thành một kim ti tinh tế Một tầng đón một tầng bao vào phía trên quang cầu Khuê Linh thấy vậy trong lòng có chút kinh ngạc Kim quang chớp đồng Mười khỏa kim cầu thật lớn xuất hiện Hàn lập bấm tay niệm chú Hơn mười đạo Pháp quyết đánh vào kim cầu. Quang mang chuyển động. Quang cầu kim sắc kịch liệt thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, liền biến thành các hạt châu màu vàng lớn cỡ nắm tay. Nhìn kim châu đang lấp lóe, hẳn lập những mày suy nghĩ, miệng hé ra, một đoàn thất sắc Phật Quang phun tới. Mà ở trong Phật Quang, dường như có một bảo vật như bọt khí. Chính thì kim cương cháo mà Hàn Lập vẫn thường bồi luyện trong cơ thể. Hàn Lập một tay hướng về vật ấy điểm một cái, thất sắc quang hoa cuốn lại, đem các kim châu bao phủ bên trong. Có phật môn bảo vật cùng ít tà thần lôi chấn ác, tử ma dù có hồi phục hung hãn hẳn cũng không thể đào thoát. Lúc này Hàn Lập mới yên tâm từ trong túi chứ vật lấy ra một hộp ngọc cẩn thận cất kim cương cháo vào. Đi thôi! Đạo hữu đã biết núi này có nơi nào bí ẩn. Chúng ta trốn vào mấy ngày chờ khi khe phong ấm hồi phục bình thường khi đó đi ra. Hàn lập nhìn về hướng cửa điện, hai mắt híp lại nói với khuê linh. Nơi bí ẩn. Thiếp thân thật sự biết một chỗ. Đó là nơi trong lúc vô ý phát hiện ra. Không có người thứ hai biết đến.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 Linh bảo xuất thí, ồ, có địa phương như vậy là tốt nhất rồi. Đi thôi, lát nữa vạn nhất có đụng phải bọn người ở bên ngoài thì cũng đừng ham chiến, cứ mau tránh đi là được. Hàn lập gật gật đầu đem thu hồi khôi lỗi lại. Hai người liền khởi giá đồn quang nhằm cửa điện bay đi. Lấy tu vi hai người trong nháy mắt đã đi ra đến bên cạnh Bắc Cực Nguyên Quang. Cấm không cấm chế lại phát sinh hiệu lực. Hai người vì không muốn hao tổn nhiều pháp lực. Bất đắc dĩ phải dừng đồn quang. Sử dụng khiên thân thuật. Thần thức đảo qua phía xa bên ngoài bắc cực nguyên quang không có bóng người nào canh phòng. Điều này tuy làm cho Hàn Lập cảm thấy mừng rỡ vô cùng nhưng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhắc Huê Linh một tiếng. Hắn một tay thủ sắn nguyên cương thuấn, Một tay cầm lấy tam diễm phiến. Thần sắc bất động tiêu sái ra khỏi bắc cực nguyên quang. Cảnh giác quan sát một lần nữa, xác định không có người khác mai phục. Hàn lập chậm rãi ra khỏi ôn ngô điện. Bên ngoài vẫn hết sức im lặng. Nhưng sau khi xem xét hết thầy, Hàn lập thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy trong quảng trường rộng lớn, Trừ hai hàng kim tử linh một, cây cối ngã giảm, đất đai cài sới, đá vùng khắp nơi. Dường như nơi này đã trải qua một hồi tranh đấu kịp liệt dị thường. Hơn nữa kẻ xuất thủ gây ra tình cảnh này không phải chỉ hai ba người là có thể làm được. Khue linh từ phía sau đi ra thấy tình hình bên ngoài cũng sưởng sốt. Chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ những người đó phát sinh nội đấu. À buồn mực tự hỏi, không nhất thiết như vậy. Cũng có khả năng là họ đụng độ với nhóm tu sĩ thứ nhất đi đến đây. Tuy rằng chưa biết lai lịch bọn chúng ra sao nhưng có thực lực mở ra được phong ấn của côn ngô sơn ướt có thần thông không nhỏ. Hàn lập khôi phục bình tĩnh trầm giọng nói, Đó cũng là nhóm người đầu tiên đã phá trừ cấm chí, Lúc ta theo dõi ở xa đã nhìn thấy nhân số bọn chúng có khoảng sáu, bảy người. Nhưng có hai gã tu vi không thua kém gì ta. Khuê Linh thở dài nói. Ô, ngươi còn nhớ gió bộ dáng chúng không? Một trong ba gã tu sĩ đi đầu. Là một gã tu sĩ có gương mặt chữ điền nhưng hắn chỉ dùng một kiện bảo vật đắc làm càn lão ma khó khăn lắm mới tự bảo vệ được mình. Có thể thấy thế lực này có thực lực không nhỏ. Hàn lập lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi truy vấn. Hai người còn lại tu vi đều không kém. Ta không dám quá phấn tiếp cận. Chỉ dám dùng thần thức quét qua một chút mà thôi. Khoe Linh lắc đầu. Hàn lập nghe vậy trong lòng có chút thất vọng. Hắn thật sự muốn biết rõ cổ ma có hay không xem lẫn trong nhóm tu sĩ đầu tiên nhằm có kế hoạch thu hồi hai thanh phi kiếm. Hiện giờ đã thu phục được Khuê Linh. Lại có nhân hình khôi lỗi bên cạnh. Hàn lập tự tin đủ để có thể cùng đối phương tranh tài cao thấp. Không cần giống như trước đây phải tránh không kịp thở. Đi thôi. Luận tu vi đám người này nếu muốn đánh bại đối thủ có lẽ không phải việc khó nhưng nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt đối thủ thì lại không phải việc dễ dàng. Quá nửa là bọn họ đã truy đuổi đến địa phương khác. Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái trầm ngâm nói. Tuy nói như thế nhưng Hàn Lập cũng rõ ràng khẳng định chắc hẳn đã có chuyện phát sinh. Âm La Tông thì không nói chứ đám gia hỏa thiên lan tu sĩ như thế nào dễ dàng rời đi. Bọn họ từ thảo nguyên đuổi theo mình đến tận nơi này ếp hẳn là tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ ba tu sĩ đầu tiên lại thật sự cường đại cường ngạnh bức lui được tất cả các tu sĩ khác. Nhưng điều này cũng không đúng. Nếu nhóm ba gã tu sĩ chiếm thượng phong hẳn đã ẩn núp ở cửa điện chờ cơ hội tốt để cướp đoạt bảo vật. Tâm niệm xoay chuyển như điện vòng vo hồi lâu mà Hàn Lập vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, hắn quyết định không nghĩ nữa. Mặc kệ chuyện gì xảy ra. Mục đích của hắn theo tính toán đã gần đạt toàn bộ. Quan trọng nhất là cần an ổn thoát khỏi cơn đại lúc xoáy này. Việc cổ ma giữ hai phi kiếm cứ rời khỏi đây sẽ tính tiếp. Sau khi cân nhắc lời hay, Hàn Lập lúc này đã có quyết định. Đi thôi. Khue đảo hữu, trước mắt ngươi nên nói tiếp về vị trí bí ẩn, không cần quản chuyện khác. Sau mấy ngày nữa, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ tràn vào đâu. Hàn lập cười lạnh hướng về phía trên thạc tai hạ xuống. Khue Linh cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể theo hàn lập hạ xuống. Dọc theo đường đi có thể mơ hồ thấy không ít dấu vết đánh nhau, vết kiếm, dấu gỗ cháy ở khắp nơi. Những tu sĩ đó quả thật đã truy đuổi ra ngoài. Đây là... Phía trước đột nhiên xuất hiện một vết nước lớn. Hàn lập tiến lên vài bước, đứng bên cạnh nhìn vài lần, sau đó trao mày. Vết nước này nhất định là do loại bảo vật như đao kiếm một kích đem thềm đá chạm thành hai đoạn tạo thành. Khe này dài hơn trăm trưởng, Sâu hơn ba mươi trường. Khiến chúng nhân thật sự kinh hãi. Tối thiểu thì Hàn Lập tự hỏi cho dù thi triển ra cử kiếm thuật cũng vô pháp làm được như vậy. Xem ra đám tu sĩ này đã xuất ra chân họa. Ngay cả loại thần thông quy lực cỡ này cũng mang ra thi triển. phòng trừng trận tranh đấu còn kịch liệt hơn so với dự đoán. Trong đầu Hàn Lập truyền đến thanh âm của Ngân Nguyệt. Có lẽ vậy. Nhưng dù sao cũng chẳng quan hệ đến ta. Hàn lập lơ đến truyền âm nói, mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình nhân đó trực tiếp bay qua vết nứt. Khoe linh theo sát phía sau, hai chân vừa rơi xuống đất, Hàn lập thần sắc chợt động quay người nhìn về một cự thạch trong mắt Hàn Quang trước động, vì đảo hữu ở nơi đó có thể đi ra được rồi. Hàn lập khuôn mắt trầm xuống lớn tiếng quát, không nói một lời. Một đảo hắc khí phía sau cử thạch bắn nhanh ra bên trong ẩm hiện một bóng người. a Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại như thế nào lại để cho đối phương không coi ra gì chuồn mất. Dù sao tu sĩ vào trong này cơ hồ đều đối địch với hắn nên hắn không cần phải khách khí. Sau lưng tiến sấm vang lên thân hình tại chỗ chợt biến mất. Ngay sau đó, một đảo ngân hình cung hiện ra. Hàn lập đã xuất hiện ở phía trước Hắc khí, thân hình huyền phủ trên không, một tay hướng về hư không nhấn một cái. Tư lạc, một tiếng, một thanh sắc đại thủ trong không trung đột nhiên hiện ra lao xuống. Bên dưới thì ra là một nguyên anh đang kinh hãi, Hắc khí trên thân thể đại trướng, bình thuẫn di đào thoát. Nguyên Anh của gã này ếp hẳn trước đó khi tranh đấu đã bị thương quá nặng nêu không ngay từ đầu đã dùng thuật thuấn di rồi. Mà Hàn Lập đã trải qua nhiều lần giết tu sĩ Nguyên Anh nên đã sớm có đối sách thuần thuộc vây khốn đối phương. Đối phương mới vừa thi triển pháp thuật, khóe miệng hắn hơi lộ ra một tia cười châm trọng. Tiếng sấm rền vang, ngũ chỉ của thanh sắc đại thủ Kim Quang trước động. Năm đảo kim hồ thô to đột nhiên bắn ra. Trong sát na bảo liệt. Trương thành một kim sắc đại võng đem mọi vật phía dưới trói lại. Mà gần như cùng lúc thân hình mơ hồ của Nguyên Anh cũng đã chạm vào ít tà thần lôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn kim hồ chợt nổ mạnh đem hắc khí hồ thân của Nguyên Anh đánh tan hơn phân nửa. Nguyên Anh thân hình hoảng loạn trở nên lung lay sắp ngã. Dưới tình hình này thanh sắc đại thủ trước đồng trột Nguyên Anh vào trong bay trở về trước người Hàn Lập. Hàn Lập hướng về Nguyên Anh đánh giá. Trong ánh mắt kinh sợ của đối phương, mắt hắn lộ vẻ mỉm cười thân hình hóa thành một đảo thanh hồng bắn nhanh xuống đất. Thanh sắc đại thủ giam cầm Nguyên Anh theo sát bay xuống. Dừng bên cạnh Hàn Lập. Là người này. Khuê Linh ánh mắt đảo qua. Lộ vẻ kinh ngạc Mặc dù không có thân thể Nhưng mặt mày Nguyên Anh rõ ràng đúng là một trong hai vị hắc san lão giả của âm La Tông Lúc trước không biết chúng phải độc thủ của ai Chỉ còn biết đồn suốt Nguyên Anh bỏ chạy trốn ẩm nấp sau cự thạch Hàn đảo vớ muốn như thế nào Lão phu cùng ngươi cũng không có cái gì là thù hận Chuyện đuổi giết ngươi ta một chút cũng không tham dự Nguyên anh sắc mặt trắng vịt, hạ giọng cầu xin. Hắc, hắc, đảo hố làm gì kinh hoàng? Hàn Mỗ đã nói khi nào đồng thủ với đảo hố? Hiện ta muốn hỏi ngươi bên ngoài rốt cuộc đã cài ra chuyện gì? Các ngươi cùng đám tu sĩ thiên lan đấu pháp với ai, vì sao không phòng thủ ngoài cửa điện? Đúng rồi, theo ra ngoài còn có hai nữ tử và hai yêu vật ngân sĩ quý dạ soa, ngươi cũng có thể thấy rồi. Hàn lập thần sắc bất đồng thong rong hỏi. Nhìn thấy bộ dáng hàn lập có vẻ ôn hòa. Nguyên Anh trong lòng hơi buông lỏng. Không dám tức giận vội vàng trả lời. Sau khi bọn ngươi tiến vào một lúc không lâu. Tu sĩ Diệp Gia đột nhiên chạy đến. Diệp Gia đại trưởng lão nhìn thấy chúng ta đã lập tức ra tay công kích. Chúng ta dưới sự thống lính của tử đảo gấu đành phải vội vàng đối phó với địch. Đang lúc miễn cơ U Vinh Quy, Quy O N Ngăn cản thì trấn ma tháp bên kia đột nhiên chấn động Hơn phân nửa ngọn núi sụp xuống Cơ hồ cả tòa tháp lớn đều chìm vào trong Hơn nữa Nói tới đây Nguyên Anh trong miệng thanh âm trì xuống Nhưng nhìn mục quang của Hàn Lập Trong lòng phát lạnh lập tức mở miệng nói tiếp. Hơn nữa từ trấn ma tháp bắn ra một phiến bảo oan phát ra phản âm Phật Minh. Thanh âm này cực lớn, ngay cả chúng ta ở bên này cũng nhất thanh nhị sở mở ngoặt tròn nghe được rõ ràng đóng ngoặt tròn. Kết quả không biết ai vô một tiếng thông thiên linh bảo, mọi người đều bất chấp tất cả, hướng trấn ma tháp phóng tới. Hai nữ tử hóa T. Y. E. N, t, o, n, g, cùng ngân sĩ quý giả sa hai yêu vật vừa lúc xa đến nơi cũng gặp được gì tưởng cũng chạy đến về phần ta cố y lưu lại để báo cho đại trưởng lão biết được sự tình thông thiên linh bảo thật sự là bảo vật này xuất thí thân thể ngươi như thế nào bị quỷ hàn lập kinh hãi. Có phải Lơ, A, T, Hơ, O, Nơ, thiên linh bảo hay không, ta cũng không rõ Nhưng dị tượng này thì không phải là bảo vật bình thường có thể có Hơn nữa nếu từ đạo hữu cùng Diệp ra đại trưởng lão đều là hậu kỳ tu sĩ cũng đã khẳng định thì làm sao là giả được Về phần thân thể ta là bị tên khốn tứ tán chân nhân đánh lén tặc tử này không biết khi nào tiềm nhập gần ta Dùng một khẩu huyết hồng trường đao đột nhiên chảm lên người ta. Kết quả máu huyết trên người toàn bộ bị đao này hấp thuộc. Khẩu ma đao kia thật đáng sợ. Nếu không phải ta quyết đoán lập tức rời bỏ thân thể thuấn di đi, chỉ sợ Nguyên Anh cũng vô pháp tránh được. Nguyên Anh nhiến sang nhiến lời nói. Cái gì đao này lợi hại như vậy sao? Hàn lập những mày kinh ngạc hỏi, tự hồ có chút không tin. Không biết ta cũng là lần đầu gặp loại bảo vật này. Bất quá. Trừ màu sắc bất đồng. Hình dáng dao này tựa hồ có 7-8 phần tương tự với ma long nhận trong truyền thuyết. Hơn nữa uy năng tựa hồ cũng có chút tương tự. Nhưng nếu thật sự là ma long nhận ta nào có cơ hội đào tẩu. Nguyên Anh chết miệng có chút không quá khẳng định trả lời. Ma long nhận.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 Ma nhận nghi vấn. Theo truyền thuyết, loại ma nhận này phải dùng ma tủy toàn mới có thể luyện chế được. Hung danh của nó ai nghe thấy cũng phải cả kinh. Nghe nói pháp bảo này có thể đem huyết ngục. Tinh hồn của các tu sĩ mà nó chém giết hấp thu vào trong. Lại thêm quá trình gia trì và luyện hóa tạo thành một loại thần thông có quy năng cực kỳ bá đảo. Nói đúng ra là chém giết càng nhiều tu sĩ thì quy lực của ma nhận càng cường đại. Theo truyền thuyết, lúc trước một gã ma tu cầm trong tay ma long nhận thậm chí có thể tiêu diệt được cả một tu sĩ hóa thần kỳ. Cho nên không ít tu sĩ đều cho rằng, chỉ cần cấp cho bảo vật này một thời gian nhất định. Liên tục xít chóc không ngừng để bồi luyện, thậm chí cũng có khả năng đối kháng với thông thiên linh bảo. Đương nhiên vô luận là thông thiên linh bảo hay là ma long nhận. Ở nhân giới cũng không biết đã tuyệt tích bao nhiêu năm rồi. Tự nhiên không thể thực hiện được sự so sánh đó. Nhưng bây giờ, vị trưởng lão âm La Tông bỗng nhiên lại đề cập tới loại bảo vật này. Khiến cho sắc mặt hàn lập có chút khó coi. Nếu chỉ là bảy tám phần tương tự, Hơn nữa lấy tu vi của hắn mà còn có cơ hội để cho Nguyên Anh có thể chạy thoát. Vậy thì kiện bảo vật kia hẳn không phải là ma long nhận mới đúng. Cũng có khả năng là một loại ma đảo bảo vật hiếm thấy khác. Khuê Linh vốn vẫn ở bên cạnh, lặng lặng đứng nghe hai người đối thoại, ánh mắt chợt lõi nói. Cứ coi là như vậy đi. Hàn lập vây cầm nói, rồi sau đó ngầm đầu nhìn về phía ma tháp. Hai mắt nheo lại. Ở xa xa, ngọn núi đích xác đã thiếu mất một phần bộ phận. Côn ngô sơn này được xưng là nhân gian tiên giới, có thông thiên linh bảo cũng không phải là việc quá ngạc nhiên. Hắn liên tưởng tới hư thiên đỉnh trong tay, có chút đồng tâm, lầm bẩm nói. Có sự tương trợ của khuê linh mới thu phục. Hơn nữa còn có nhân hình khôi lỗi. Cũng không phải là không có cơ hội đoạt được bảo vật này Hơn nữa lúc trước lấy được chứ vật túi của càn lão ma Trong đó chiếm được 7-8 khối cao dai linh thạch Điều này làm cho nỗi buồn phiền của hắn Về việc làm sao sử dụng nhân hình khôi lỗi đã giảm đi rất nhiều Chủ nhân Chúng ta đến đó xem đi Không biết tại sao Vừa rồi từ lúc đi ra khỏi nội điện Ta có cảm giác điều gì đó giống như có cái gì đó trong chấn ma tháp đang kêu gọi ta. thứ này dường như đối với ta rất quen thuộc, tựa hồ đối với phần trí nhớ bị mất trước đây của ta có quan hệ nào đó. nên nguyệt ở trong đầu hàn lập đột nhiên chần chừ nói, có cái gì kêu gọi ngươi. hàn lập nghe xong lời này hỏi, cũng không rõ lắm. ta cũng chỉ mơ hồ cảm thấy được. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể ta sẽ mất đi cơ hội phục hồi toàn bộ trí nhớ." Trong thanh âm của Ngân Nguyệt có vài phần mang ý cầu khẩn. Hàn Lập trầm mặt không nói gì. Qua một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng thoải mái mới mở miệng nói: "Ngươi đã nói như vậy thì đi xem sao." Dù sao ta đối với thông thiên linh bảo này cũng thực cảm thấy hứng thú. Đa tả chủ nhân thành toàn Ngân Nguyệt nghe được Hàn Lập hồi đáp như thế, vui mừng trả lời Khoe đảo thú nếu bên kia đã có thông thiên linh bảo hiện thế, xem ra chàng náo nhiệt này không tham gia cũng không được Hàn Lập xoay người, hướng khoe linh chậm rãi nói Thiếp thân hết thầy đều lấy đảo thú làm chủ Không biết người này xử lý như thế nào Khoe Linh hơi con người xuống thần sắc như thường trả lời. Có trí bảo mực này xuất hiện chỉ cần là tu sĩ thì không có khả năng vờ như không thấy. Đối với việc Hàn Lập đột nhiên thay đổi chủ ý, Khoe Linh sớm đã có thể đoán trước, nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đạo hướng chính là đáp ứng sẽ không ra tay đối với ta. Mà ta đây cũng đã trung thực nói hết những gì ta biết. Vừa nghe Khuê Linh nói vậy, Nguyên Anh đang bị thống chế nằm trong đại thủ vội vàng kêu to. Ta vừa rồi đích xác có nói chưa ra tay với ngươi, nhưng cũng chưa từng nói là sẽ không ra tay đối với ngươi. Hơn nữa ngươi cũng rất rõ ràng, nếu vừa rồi không nói ra chính là sẽ chịu một phen thống khổ do luyện hồn mà thôi. Muốn trách thì trách ai bảo ngươi là trưởng lão của âm La Tôm, lại còn rơi vào trong tay của ta. Hàn lập nhẹ nhàng bâng vơ nói, miệng hé ra, một đảo kim hình cung mở ngoặt tròn cánh cung màu vàng. Đóng ngoặt tròn thô to bổ ra, đánh lên người Nguyên Anh. Sau một tiếng hét thảm, Nguyên Anh cùng đại thủ đều biến mất trong kim quang. Nhưng liền sau đó lại rơi xuống một cây phiên kỳ màu xanh nhạt mở ngoặt tròn đạm lục sắc đóng ngoặt tròn. Hàn lập trong mắt sáng ngời, tay áo phất lên, đem cái phiên kỳ này cuốn vào trong tay, rồi chăm chú nhìn kỹ. Đúng là một cây âm la phiên khác. Thông qua sư hồn thuật Hàn Lập tự nhiên biết không phải là ít về cây phiên này. Nếu mà có thể tập hợp được đủ 18 cây phiên kỳ này thì quy lực của nó lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nếu đã cùng âm la tông kết hạ đại cửu, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Đem tấm phiên này nhét vào trong túi chứ vật. Cho dù bảo vật này đối với hắn mà nói không có gì trọng yếu, cũng không thể để cho âm La Tông dễ dàng tập hợp đủ bộ bảo vật này. Các đời trước của âm La Tôn cũng không phải chưa từng phát sinh qua việc phiên kỳ bị mất hoặc bị hủy. Nhưng lấy thế lực của tông môn này thì nếu không phải là rất nhanh tìm về được thì chính là vẫn có thể luyện chế ra một cây phiên mới thay thế. Chẳng qua chuyện như vậy, âm la tông cũng chỉ trải qua có vài lần thôi. Hiện giờ bị mất một vài cây. Cho dù âm la tông tài lực có cùng hậu đi nữa, nếu muốn luyện chế ra cách mới cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa cho dù có thể luyện chế ra, Nếu muốn bồi luyện đến khi có uy năng nhất định Cũng không phải trong một thời gian ngắn có thể làm được Đi thôi Không biết trong số những người này đã có ai cướp được bảo vật chưa Hàn lập ngẩn nhìn về phía chấn ma tháp Thấp giọng nói thầm một câu Rồi dọc theo thềm đá bay xuống Khuê Linh bay theo sát phía sau Hai bên thềm đá đều tồn tại các cấm chế do cổ tu sĩ thiết lập Nếu không nếu là có lối đi tắt thì đã có thể chạy tới chấn ma tháp sớm một bước. Lúc này đây, Hàn Lập đối với các dấu vết đánh nhau ở trên đường đều coi như không thấy. Không bao lâu đã trở lại bạch ngọc quảng trường lúc trước. Tiếp đó liền bước lên thềm đá thông tới chấn ma tháp đi tiếp. Lúc này đây, sau khi đã đi được một đoạn đường dài, phía trước lại xuất hiện một khu vực lồn sổn khắp nơi đều là đá vụn và hú to. Hàn Lập cũng không thèm để ý tới, đang muốn tiếp tục đi tiếp. Đột nhiên, Khoe Linh ở bên cạnh lại hô nhỏ một tiếng, rồi hướng mắt nhìn về một nơi nào đó. Hàn Lập kinh ngạc dừng lại. Hắn vẫn chưa cảm ứng được điều gì. Ánh mắt đồng thời cũng nhìn theo. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện có chút gì thường. Trong một đống hốn đồn che khuất, lại lộ ra một đoạn xương trắng nhàn nhạt. Tuy rằng chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy đó là một đoạn xương cánh tay lẫn trong đống đá lờm chởm Tùy tiện phất tay áo một cái. Một cố hình phong theo đó bay ra. Đem đá vụn thổi bay đi. Lộ ra một bộ xương trắng đang nằm sấp trên mặt đất. Hàn lập thần sắc biến đổi. Trang phục trên bộ xương còn búi tóc lại làm hắn cảm thấy quen thuộc gì thường. Rõ ràng là vị lão giả họ phú của cửa U Tung. Trong tay bộ xương còn cầm một khỏa tử Âu Châu nhưng đã bị vỡ rơi mất hơn phân nửa. Bộ dáng dường như đã bị phá hủy hoàn toàn. Hàn lập không nói gì, chỉ là đôi mắt chớp động lặng lặng nhìn. Không thể tưởng được mới khổ tâm luyện chế ra bồi anh đan, nhưng hắn lại mất mạng ở nơi này. Con đường tu tiên thật đúng là tiền đồ khó lường. Qua một lúc lâu, hắn mới khẽ thở dài một tiếng tựa hồ trong lòng phi thường phức tạp. Tuy rằng hắn cùng lão giả họ phú chưa có ra tình gì, nhưng trước đó không lâu vẫn còn cùng một nhóm đi chung đường. Hiện tại không hiểu tại sao lại chết ở chỗ này. Thật sự làm cho trong lòng hắn có một loại cảm khái khác thường. Sao, Hàn đảo hữu nhận biết được người này sao? Người này chết tựa hồ có chút cổ quái. Rõ ràng mới chết không có lâu, nhưng cả người huyết nhục lại quỷ gì mất đi. Trên đỉnh đầu cũng không có dấu vết của Nguyên Anh xuất khiếu, xem ra ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát. Mà trên lưng còn có dấu vết do bảo vật thuộc loại đao kiếm lưu lại Bộ ráng này của hắn có chút sống Khoe Linh nhìn chằm chặt một cái vết thương trông rất quỷ dị phía sau lưng bộ xương Trần chờ nói Bộ ráng có chút sống tình trạng những cái chết do bị thanh bảo nhận kia diệt sát mà ân la tôn trưởng lão đã nói Ý ngươi muốn nói như thế phải không Hàn lập thở dài một hơi nói Đúng vậy, nếu không tuy cũng có một số loại ma công đồng dạng cũng có khả năng chọc hen huyết nhục của tu sĩ, nhưng không thể tạo thành dấu vết sống như vậy. Hơn nữa lúc trước tên âm La Tôn trưởng lão kia còn có thể để nguyên anh xuất khiếu chạy thoát, còn người này lại hoàn toàn bị tiêu diệt. Chẳng lẽ tên kia đích thực cầm trong tay ma long nhẫn? Nếu không quy lực trước sau sao lại có sự trinh lịch rõ ràng như thế? Khue Linh ngưng trọng nói. Không đúng. Ma Long nhận tuy rằng có thể thông qua việc hấp thu huyết mục, nguyên thần của các tu sĩ mà gia tăng quy lực. Nhưng quá trình luyện hóa này phải tốn một thời gian rất dài. Trong thời gian ngắn nó không thể nào để tăng quy lực lớn đến như vậy. Hàn Lập Tân nhắc một chút lắc đầu nói, "Điều này cũng đúng." Khue Linh hơi ngẩn ra, có chút giật mình nói, "Bản thân ta lại nghĩ, vị này tứ tán chân nhân tựa hồ xuất thủ không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Chẳng những Âm La tông mà ngay cả người Cửu U tông cũng đều dám ra tay hạ thủ. Đây không phải là việc mà một gã tán tu có thể làm." Hơn nữa lại ra tay giết các trưởng lão của ma đạo, mà ngay cả thi thể cũng không thèm phá hủy. Chẳng lẽ hắn không sợ sau này hai đại ma môn liên thủ tìm hắn trả thù sao? Hàn lập ánh mắt nhìn thoáng qua bộ xương trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Trên người bộ xương cũng không còn chữ vật túi. hiển nhiên viên bồi anh đan trong đó cũng đã rơi vào trong tay của tứ tán chân nhân. Quên Linh cũng vừa mới thoát khốn mà ra. Đối với tu tiên giới hiện giờ một chút cũng không biết. Tự nhiên đối với câu hỏi này cũng không biết trả lời như thế nào. Hàn Lập suy nghĩ trong chốc lát. Cũng không thu được kết quả gì. Cuối cùng vẫn là đưa tay thả ra một đoàn hỏa cầu. Đem bộ xương biến thành cho tàn. Nói cho cùng cũng không nên để cho thi thể của lão giả họ phú phải phơi thay nơi giá ngoại. Chúng ta cũng nên tẩn thận một chút. Khẩu ma nhận kia sau khi tắn nút thêm một gã nguyên anh tô sĩ, không biết lời hại tới cách trình độ gì rồi. Đừng sơ ý. Lại gặp phải đồng dạng độc thủ. Hàn lập nhàn nhạt nói một câu. Liền dẫn đầu hướng lên núi mà đi. Nhưng thần sắc so với lúc trước âm trầm hơn rất nhiều. Khoe Linh nghe vậy trong lòng cảm thấy dùng mình, bộ mặt xấu xí vặn vẹo một chút, liền cười lạnh một tiếng rồi đi theo sau. Tiếp tục hướng phía trên đi lên. Hàn lập cùng Khoe Linh cũng chưa có gặp thêm cái gì gì thương. Rốt cuộc đi tới bậc đá cuối cùng. Nói là cuối kỳ thật cũng không đúng. Bởi vì các bậc đá tiếp theo lại hư không tiêu thất không thấy đâu nữa. Trước mặt bọn họ lộ ra một nửa vách đá. Đỉnh núi ở phía sau toàn bộ giường như bị một bàn tay sắc xảo điêu luyện mở ngoặt tròn quý phủ thần công đóng ngoặt tròn gọt bay đi mất. Ngước nhìn vách núi phía xa xa. Lại nhìn xuống dưới thấy một đáy vực sâu không thể lường được. Hàn lập sờ sờ cằm Trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Xem ra những người khác đều đã đi xuống. Không ngờ chấn ma tháp lại thực sự lúng xuống dưới. Cũng không biết phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khoe Linh mặc dù đã nghe nói qua, nhưng nhìn gì tưởng trước mắt trên mặt vẫn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khoe đạo hữu, ngươi có biết trong chấn ma tháp này trước kia dùng để chấn áp loại ma vật nào không? Hàn lập bỗng nhiên hướng Khuê Linh hỏi một câu. Cái này thiếp thân cũng không rõ lắm. Năm đó ta cũng chỉ là yêu thú thủ hộ tôn Ngô Sơn mà thôi, cổ tu sĩ như thế nào lại nói cho chúng ta? Chẳng qua, lúc trước khi ta vẫn còn chưa bị chuyển rời ra ngoài, đích xác cảm ứng được một cỗ ma khí cực kỳ cường đại từ trong côn Ngô Sơn xuất hiện ra nhưng sau đó lập tức lại biến mất không thấy. Hẳn là bị phong ấn trong tháp đáng tiếc lúc đó tu vi của ta còn quá thấp, chỉ có thể cảm thấy ma khí kia phi thường cường đại, căn bản không thể đoán được chủ nhân của ma khí cụ thể tu vi cỡ nào. Khoe linh hơi một chút do so dự rồi thành thật trả lời: mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm Nhân Tu tiên truyện. Nguyên Phác, Vong ngữ. thực hiện. Tiểu Phạm. nguồn truyện lifech.com hoặc mctiểupham.blogspot.com. hồi thứ 1030. huyết đau. quên đi. cho dù tên yêu ma kia có cường đại hơn nữa, bị chấn áp nhiều năm như vậy cũng thập phần suy yếu. cúm hộp đi xuống dưới đó cũng có không ít hậu kỳ tu sĩ, đủ để ứng phó hết thầy. Hàn Lập nhìn sâu xuống đáy vực, lạnh nhạt nói. Rồi sau đó gọi Khoe linh một tiếng, hai người liền bay xuống phía dưới. Nay rơi xuống, mới biết vực này sâu không lường được. Ước chừng bay xuống khoảng thời gian uống cạn một chén trà, thế nhưng vẫn chưa thấy đáy. Hàn Lập cảm thấy buồn bực, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Lúc này bọn họ đang đi qua một chỗ tối tăm không có một chút ánh sáng. Nhìn ra xung quanh bốn phía chỉ toàn là một màu đen. Không thể nhìn đi quá xa. Nhưng thật ra nếu ngẩng đầu nhìn lên phía trên có thể thấy được một tầng bạc quang mơ hồ ẩn hiện. Nếu là tu sĩ bình thường, tại địa phương này dưới sự hạn chế của thần thức, Khẳng định chỉ có thể nhận thấy được đồng tính phụ cận xung quanh hơn 10 trường mà thôi. Nhưng hàn lập ở nơi đây. Lại đem minh thanh linh một thần thông mở ra. Trong mắt lam quang chớp lóe không ngừng. Đem phụ cận mấy trăm trưởng thu vào trong mắt. Cũng không biết bay xuống được bao lâu. Đột nhiên khue linh bóng nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hàn đảo hữu, rốt cuộc chúng ta cũng tới rồi. Hàn Lập nghe vậy bay xuống một đoạn, nhìn kỹ, quả nhiên phía dưới cách đó không xa có vài tia quang mang phát ra, mơ hồ nhìn thấy một tòa kiến trúc cao lớn đồ sộ, thân sắc khẽ động. khi hắn đang muốn tới gần nhìn rõ ràng hơn, chợt trăm mắt dư quang đảo qua, dường như nhìn thấy có một cái gì chợt lóe lên, một đạo huyết hồng lóe lên dựa vào bóng đêm vô thanh vô tức bay tới. Hàn lập ngay lập tức cảm thấy một mùi huyết tinh nồng nặng ở đến trước mặt, làm cho người ta ngửi thấy chỉ muốn ởi ra. Tứ tán chân nhân. Hàn lập cơ hồ trong nháy mắt nhớ tới người này trong lòng cảm thấy sùng mình. Huyết quang nhanh như tia chớp, chợt ló lên hiện ra ngay trước mắt. Nếu không phải hàn lập vẫn đang cảnh giác cao độ. Chỉ sợ ngay sau khi phát hiện đối phương, Cũng chỉ khoanh tay chờ chết mà thôi. Lúc này hắn cũng không có một chút lưỡng lửa sơ tay lên. Một cái tiểu thuẫn mở ngoặt tròn lá trắng đóng ngoặt tròn trên mặt ngân quang lóng lánh hiện ra trắng ở phía trước. Chính là nguyên cương thuẫn. Tiểu thuẫn nhanh chóng phóng lớn, một tầng bạc quang từ trong tiểu thuẫn hiện ra bao trùm lên người Hàn lập bảo vệ hắn trong đó. Huyết quang trong nháy mắt cuốn tới, bao phủ hàn lập vào trong đó. keng một tiếng vang lên, trong huyết quang bỗng hiện ra một thanh hung đao dài hơn trượng, hung hăng chém lên quang cháo. Đao này kiểu dáng kỳ lạ, giống không quá hai ngón tay, thân mỏng như tờ giấy, huyết quang chớp động một cách yêu dị. Quang cháo sau khi nhoáng lên một cách thì liền vỡ vụn. Huyết đao thuần thế trực tiếp chém lên trên mặt nguyên cương thuấn trên thuấn quang mang chợt lóe, mặt thuấn trở lên bóng loáng sống như một chiếc gương. nhất thời huyết quang cùng ngân quang lóe lên đan xen lẫn nhau, sằng co tại chỗ nhau. hàn lập thần sắc hòa hoãn, trong lòng vừa định buông lòng, lúc này huyết đao lại không chút dấu hiệu báo trước, bất ngờ uốn cong lại, giống như một con độc xà vòng qua theo một bên cạnh cương thuấn đi tới. Động tác lưu lót quỷ dị, cơ hồ làm cho người ta khó có thể tin được. Hàn lập giống như bị đột xà cắn, thân hình chợt bắn nhanh về phía sau. Đồng thời mười đầu ngón tay nhằm vào huyết đao không ngừng đánh tới. Phanh phanh. Những tiếng đồng liên tiếp vang lên. Hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh liên tiếp bắn ra, lại bị các đạo phong nhận của huyết đao toàn bộ đánh tan. Mà lúc này huyết đao ngay cả một chút sừng lại cũng không có lao thẳng tới trước người hàn lập. Hàn lập sắc mặt trắng bệch, chợt há mồm, phun ra một vật đang được trong một đoàn thanh quang từ trong miệng bay ra. Kèm! Một tiếng giòn tan vang lên. Huyết đao lại không thể tiếp tục chém được vật kỳ lạ đang được vây trong thanh quang. Rốt cuộc đã bị cản lại. Vật được vây trong thanh quang bao đang chậm rãi chuyển đồng chính là tư thiên đỉnh. Di, xa xa trong bóng đêm chuyển đến một thanh âm của người mang đầy vẻ kinh ngạc. Mà hẳn lập nhân cơ hội này. Sau lưng hiện ra phong lôi xí. Hai cánh mở ra. Lập tức điện quang trước đồng đắc hiện ra tại chỗ cách đó hơn mười trưởng. Sau đó khoát tay một cái. Nguyên cương thuấn cùng hư thiên đỉnh lập tức bay vụt tới trước người. Lúc này ở phủ cận một đám huyết quang lại không chút khách khí từ bốn phương tám hướng nhất tề hướng về phía hàn lập lao tới mang theo mùi tinh khí nồng nặng. Cơ hộ làm cho người ta không thể hít thở nổi. Hàn lập hử lạnh một tiếng hai tay bắt quyết niệm thần chú. Trên thân nổi lên một tiếng lôi minh. Một tầng kim sắc điện hồ nháy mắt hiện ra. Xung quanh bốn phía huyết quang khi bị tầng điện quét qua nhất thời đều tán loạn, làm cho huyết quang vô phương tiếp cận hàn lập. Ít tà thần lôi. Trong bóng tối người nọ nhìn thấy tình hình này, càng thêm kinh hãi. Biết rằng lần này mình đã đụng phải một đối thủ khó giải quyết. Tứ tán chân nhân. Hàn lập hướng mắt nhìn bóng người ở phía xa xa kia trong miệng lạnh lùng nói một câu. Người nọ cũng không có trả lời Huyết đao phát ra từng trận vù vù mở ngoặt tròn ông Minh Đột nhiên mảng huyết quang hướng hắn công kích nhất thời nhanh chóng quay về Sau đó trong bóng đêm chợt thấy một bóng người nhoáng lên một cái Hóa thành một đảo hồng quang hướng xuống phía dưới phi độn mà đi Sau một lát đã biến mất trong bóng đêm dày đặc không thấy đâu nữa Đảo hướng không sao chứ Màn đánh lén vừa rồi chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Khuê Linh phản phất cảm thấy việc xảy ra quá bất ngờ nên không kịp ra tay. Giờ phút này cảm thấy lo sợ bất an tiến tới hỏi một câu, sợ hàn lập có ý trách cứ. Không sao cả. Quả nhiên có vài phần giống ma long nhận. Nếu không phải cương thuẫn của ta có thể ngăn chặn cùng phản hồi một bộ phần tông kích bảo vật bình thường chỉ sợ sớm đã bị chém ra làm hai rồi. Hàn lập bình tĩnh nói, đưa tay ra lấy nguyên cương thuấn cầm vào trong tay, đưa đến trước mặt nhìn thoáng qua, thấy trên mặt cương thuấn lúc này xuất hiện một vết đau ngân thật sâu. Hàn lập khói mắt không khỏi nheo lại, ánh mắt mang vẻ ân trầm, linh lực trong tay không ngừng chút vào cương thuấn. Trên mặt cương thuẫn ngân quang lưu chuyển. Vết bao ngân dưới sự lưu chuyển của Linh Quang dần dần khép lại rồi biến mất. Hàn lập lật tay đem cương thuẫn thu hồi, sau đó miệng hé ra hút hư thiên đỉnh vào trong miệng. Hàn đảo hữu, không biết có nhìn rõ được diện mạo của tên kia hay không. Khue Linh nhìn không được hỏi một câu. Không rõ. Tên kia cả người đều được Linh Quang che phủ ta cũng không có khả năng nhìn xuyên thấu qua linh quang nên cũng không rõ đối phương rốt cuộc có phải là tứ tán chân nhân hay không. nhưng tu vi của đối phương đích xác cũng không có quá cao. hàn lập trầm rãi nói. sau đó cúi đầu nhìn xuống tòa kiến trúc cao lớn đen tuyền ở phía dưới. hai mắt nheo lại trầm ngâm không nói gì. khuê linh cũng không biết hàn lập đang cân nhắc chuyện gì. Tuy rằng rất muốn ngay lập tức đi xuống Nhưng cũng chỉ có thể lặng lặng đứng một bên chờ Khuê đáo hút Chuyện vừa nãy ngươi do dự Ta coi như là lần đầu tiên xảy ra có thể bỏ qua Nhưng hy vọng lần sau tại thời điểm nên phải ra tay Trong lòng không nên tồn tại những ý nghĩ khác trong đầu Hàn lập cũng không có ngẩn đầu lên rồi thảm nhiên nói Sau đó cũng không chờ Quê Linh giải thích, liền hóa thành một đảo thanh quang lao thẳng xuống phía dưới bay đi. xấu phụ đầu tiên là trong lòng kinh hãi, nhưng thấy hàn lập có vẻ sẽ không gây bất lợi đối với nàng. Trong lòng cũng cảm thấy buông lòng, nhưng người thì nhất thời đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc đỏ thay đổi liên tục. Biết mình vừa rồi trong lòng còn tồn tại một chút tâm tư gây rối, Rốt cuộc do một bộ phận tinh hồn đang bám vào bản mệnh bài trong tay đối phương nên bị đối phương cảm ứng được Một lúc lâu sau, xấu phù cười khổ một tiếng Rồi bất đắc dĩ hóa thành một đảo đồn quang hướng Hàn Lập đuổi theo Hàn Lập lúc này đang đứng trên một cái bình đài hình vuông thật lớn Bất động thanh sắc đánh giá bốn phía Trừ bỏ một thềm đá hướng xuống dưới ở trong một góc tối tăm cách đó không xa, ngoài ra vẫn chưa lối vào nào khác. Chấn tháp. Tựa như nơi này không giống tháp. Hàn lập thì thảo nói hai câu. Lúc này Khuê Linh cũng vừa phi thân tới đứng ở phía sau hắn. Vừa nghe thấy Hàn lập nói vậy. liền bước lên phía trước giải thích. Đạo hữu không biết chấn tháp này cùng với bảo tháp của thế tục không giống nhau. Cổ tu sĩ lúc xây dựng tháp này có chút đảo ngược, đỉnh tháp thì hướng xuống dưới còn chân thì lại ở bên trên. Mà yêu ma bị giam ở trong tháp càng xuống phía dưới lại càng lợi hại. Thì ra là thế. Hàn lập cảm thấy giật mình gật gật đầu. Lại tiếp tục nhìn ra bốn phía xung quanh. Giống như không chút để ý vừa rồi hắn đã cảnh cáo đối với xấu phụ này. Vẻ mặt cũng không có cái gì khác thường. Việc này ngược lại khiến cho trong lòng khoe Linh đối với Hàn Lập càng thêm kiên kị Đưa tay ném ra một viên nguyệt quang thạch phiêu phù ở trên đỉnh đầu. Hàn Lập gọi khoe Linh một tiếng. Rồi bước lên thềm đá. Hai người rốt cuộc cũng tiến nhập vào trong chấn ma tháp. Mấy tầng đầu của chấn ma tháp phi thường to lớn, cũng vô cùng yên tĩnh. Ngay cả một bóng quỷ ảnh cũng không có. hiển nhiên là đã bị những tu sĩ tiến vào trước đó giết chết không còn một mảnh. Chính là càng tiến vào dấu vết đánh nhau cũng càng nhiều hơn. Xem ra vì không cho người khác tiến nhập tiếp vào tầng phía dưới, nên sự tranh đấu giữa các tu sĩ này càng thêm kịch liệt. Sau khi tiến vào tầng thứ ba, thì xuất hiện thi thể của một tên mặc quần áo hộ về bên cạnh một cây cột đá. Hàn Lộc đứng ở bên cạnh xem xét một lúc lâu. Rốt cuộc xác định mình không biết người này, xem ra là người của nhóm tu sĩ Diệp ra. Chẳng qua người này thiên linh mở rộng do Nguyên Anh xuất khiếu gây ra, nhưng cũng không biết có thành công chạy thoát hay không. Hay là trong lúc hỗn loạn đã bị người giết chết. Tiếp tục đi xuống tầng thứ tư, tại tầng này cũng không có phát hiện thêm cái gì. Nhưng khi tiến vào tầng 5 lại thấy thêm hai cố thi thể nữa. Trong đó có một cố toàn thân xanh biếc, giống như chúng phải kỳ độc mà chết, bộ mặt phù thúng mở ngoặt tròn Nhật Bản. Mặt sưng to, biến dạng đóng ngoặt tròn sớm đã không nhìn ra tướng mạo vốn có. Một cố thi thể khác lại chính là tên đại hán tu sĩ trong nhóm tán tu mà lúc trước hàn lập để ý. Chẳng qua lúc này chiếc đầu của hắn bị rơi sang một bên còn thân thể đã bị ai đó dùng phi kiếm chém thành bảy tám mảnh. Nhìn vẻ mặt đại hán vẫn còn hiện lên bộ dáng đầy kinh ngạc. Tựa hồ trước khi chết vẫn không hiểu mình tại sao lại bỏ mạng ở nơi này. Hàn lập tuy rằng trong lòng đầy kinh hãi. Nhưng cũng không có vì vậy mà dừng lại không đi tiếp. Sau khi tiện tay đem thi thể hóa thành cho tàn, liền ngưng chỏ mang theo Khuê Linh cùng tiến vào tầng thứ 6. Kết quả khi vào đến tầng này hắn gặp phải một người không ngờ còn sống. Đó là một cung trang nữ tử đang bị phong ấm trong một khối băng thật lớn. Chính là Bạch Giao Di. Nữ tử lúc này một tay đang bắt huyết niệm thần chú. Còn tay kia đang cầm một thanh phi hiếm trong suốt. Hai mắt thì khép hờ. Nếu không phải cách lớp văng có thể cảm ứng được một tia dao đồng linh khí mỏng manh thì thoạt nhìn. Khuôn mặt nàng lúc này đang tái nhợt dị thường. Hàn lập cơ hồ nghĩ rằng nữ tử này cũng đã sớm bỏ mạng rồi. Hắn cũng không có vội vàng phá giải phong ấm ngay. Mà là cẩn thận dùng thần thức đảo qua một lần. Sau khi không phát hiện thêm cái gì khác lạ Mới nhẹ nhàng nhấp tay hướng lên khối băng ấm một cái Phúc suy Một tiếng Một tầng tử sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra đem khối băng bao vào trong Sau đó khối băng vốn cực lớn này Trong nháy mắt hàn khí đã bị băng diễm hấp thu gần hết Trong nháy mắt khối băng nhanh chóng thu nhỏ lại Một lát sau, bạch giao di cuối cùng cũng được thả ra khỏi khối băng lớn. Sau khi một tầng hàn băng cuối cùng trên nữ tử biến mất, bạch giao di lông mi khẽ chớp chớp hai cái. Sau đó hai mắt liền mở ra. Kết quả liếc mắt một cách liền nhìn thấy hàn lập đang đứng ở phía trước. Nguyên bản Ngọc Xung đang có chút khẩn trương, nhất thời buông lỏng. Nguyên lai là Hàn Huyên, ta còn tưởng rằng là người khác. Nữ tử suy yếu khẽ cười, tựa hồ hiện giờ nguyên khí tổn hao cũng không ít. Ta nhớ không lầm thì Bạch Đảo hữu Tu nguyên chính là công pháp băng thuộc tính, không biết vì sao lại tự đóng băng lên chính bản thân mình vậy. Hàn lập hơi khẽ nhíu mày, nhìn lên khuôn mặt của nữ tử trầm rãi hỏi: mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết.